Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1429-1430 lo liệu tục duyên Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz. Trong thời gian này Lâm Hiên không chỉ tu luyện mà tận tình chỉ điểm. Chúng nữ lại cấp cho rất nhiều đan dược chân quý. Cuối cùng Lục Doanh Nhi cùng Vũ Vân Nhi đều kết thành nguyên anh khiến. Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ. Tu vị lưu tâm tiến triển chậm hơn một chút. Lâm Hiên cũng an ủi tiểu Nha đầu đừng nóng vội Nhất định hắn sẽ giúp nàng kết anh thành công Được thiếu gia hứa hẹn Lưu tâm cảm động vô cùng Tu luyện càng trở Nên khắc khổ Ngoại trừ tam nữ Bái Hiên các còn có thêm tứ các chủ là Diệp Bình Nhi Những năm nay nàng cố gắng không ngừng Đã từng lập nhiều đại công Tu vị hiện chỉ là ngưng đan trung kỳ Nhưng luận tư chất Lâm Hiên tin rằng nàng sẽ sẽ giết anh. Ngoài thực lực các vị các chủ bảo tăng, Bái Hiên các còn khiến người chú ý chính là thực lực phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Tin rằng không có, Thiên Nhai Hải các hỗ trợ cũng không thiết lực nào dám khi nhục. Lúc này Lâm Hiên đang ngồi trong phòng luyện công trước người hắn là vô số tài liệu cùng bảo vật. Hắn tính luyện chế thú phù Thú phù là một loại phù triển đặc biệt, chính là đem yêu thú triều hồn. Luyện phách sau đó lại phong ấn vào trong giấy phù. Đương nhiên với cảnh giới như hiện tại, Lâm Hiên tính luyện chế hóa. Hình hậu kỳ thú phù. Tay vỗ một cái, một hộp ngọc tinh mỹ có sán cấm chế phù triển bay vút ra. Lâm Hiên lộ nộ cười cổ quái, há miệng phun ra một đạo tinh khí. Phù triển lập tức không gió mà tự cháy oanh một tiếng nắp hộp bị đại cường lực phá vỡ bắn lên trời bất quá ánh mắt lâm hiên tập trung ở một đạo sáng vàng vừa bay theo tay phải nhẹ nhàng phất một cái trên hư không liền xuất hiện quang trảo màu xanh như chậm mà nhanh đem đạo sáng vàng bắt lại đạo sáng vàng tả sung hữu đột bay múa rảy đua liên hồi nhưng không thoát rốt cuộc hiện nguyên hình là một con sư tử mỹ lệ nhỏ cỡ nắm tay hình thái uy mãnh nhưng trong mắt đầy vẻ hoảng sợ sư hồn này chính là sư tranh ái tử của thiên sư thượng nhân uy lực hóa hình hậu kỳ thú phù tương đương nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi nhưng luyện trí dễ hơn rất nhiều bất quá mỗi lần sử dụng thì hồn phách năng lượng lại giảm đi như phù bảo có điều tài liệu luyện trí cực kỳ chân quý nhất là yêu hồn hóa hình hậu kỳ Sư tranh ngã xuống trong tay Lâm Hiên. da lông xương cốt toàn. Thân đều là tài liệu yêu thú thượng cấp. Đã bị hắn dùng luyện chế một. Số pháp bảo Yêu đan càng không lãng phí. Dùng để luyện chế Linh đan đột phá bình. Cảnh cho lục doanh nhi cùng Vũ Vân Nhi. Cuối cùng chi còn lại hồn phách. Tuy bị nhốt hơn một trăm năm nhưng. Linh trí sư tranh chưa mất. Ánh mắt đầy oán độc đảo qua Lâm Hiên. Ngươi, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào Còn không chịu buông tha ta Lời còn chưa dứt trên mặt hắn Lại lộ vẻ khó tin không thể Ngươi, đã tiến giai ly hợp Lâm Hiên không muốn dài dòng Vấy tay một cái Quang thủ biến thành Một khối quang cầu đem sư hồn bao lại Sau đó chậm rãi bay về trong Tay Lâm Hiên Muốn luyện chế thú hồn phù Trước tiên phải đem linh trí Yêu hồn xóa đi Nếu cùng cảnh giới thì có chút nguy hiểm, nhưng Lâm Hiên hiện đã là tu sĩ ly hợp nên quá trình này vô cùng dễ dàng. Sau đó hai tay Lâm Hiên hoạt chỉ hoạt trảo theo mười ngón tay cắt loại tài liệu trước người bay lên. Ba ngày sau Lâm Hiên rời tính thất tốn chút công sức đã luyện chế, thành công thú phù Kế tiếp hắn ở cửa Lăng Sơn thêm vài năm, thời gian cấp bách dùng đan dược rất khó để lưu tâm kết anh. Lâm Hiên thử rất nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả. Cuối cùng hắn hao tổn chân nguyên thi triển nghịch thiên thần thông dịch kinh tẩy tuỷ cho Lưu Tâm. Loại bí thuật này tương tự như ma khí quán thể nhưng hiệu quả kém hơn. Rất nhiều, đương nhiên không có nguy hiểm. Giúp cuộc Lưu Tâm đột phá bình cảnh kết anh thành công. Về phần hao tổn chân nguyên chỉ cần linh đan diệu dược đủ. Hao hết tâm lực Lâm Hiên đã Lo xong vấn đề bái hiên các. Buổi sáng hôm đó, hắn đang trong động phủ đả tọa thì đột nhiên một đạo thanh sắc kinh hồng phá không bay vào. Lâm Hiên nhíu mày mở mắt ra. Quanh động phủ vốn có cấm chế nhưng không thể ngăn cản thanh sắc kinh hồng khiến hắn có chút kinh ngạc, ngẩn đầu nhìn lại thì ra là phi kiếm truyền thư của tỷ tỷ. Lâm Hiên vẫy tay một cái, thanh sắc cầu vòng rơi trong tay, là một Thanh kiếm tiên dài chưa đầy nửa, tất kiểu dáng tinh mỹ hoa lệ. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào. Hai ngày sau một đạo cầu kinh hồng mờ ảo rời Cửu Lăng Sơn, bay thẳng đến Hải Ngoại Vân Châu. Lâm Hiên không từ mà biệt, thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn tương, kiến chỉ khiến chúng nữ thêm bi thương. Hắn chỉ lưu lại một cái ngọc, giản đem lời dặn dò khắc vào bên trong. Mấy ngày sau, Khi Lâm Hiên cách thiên nhai hải các trăm dặm thì gặp đám tuần tra đệ tử. Bức họa tổ sư ở từ đường chúng đệ tử sao không nhận ra hắn. Đám này mừng dỡ bái lễ đồng thời phát ra truyền âm phù Rất nhanh nổi lên hàng ngàn mỹ nữ xuất hiện trong tầm mắt. Cầm đầu là một tử y mỹ nữ dung nhan nhất đẳng. tỷ sao lại đích thân tới đây? Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc. Để nguyên anh hậu kỳ đệ tử ra tiếp. Hắn là được. Thời gian tu la môn mở ra đã gần kề. tỷ tỷ không ở trong. Động phủ tính tu sao.